27 thọm chết Allah اشهد أن محمد رسول الله اشهد thị trấn hoa tây có đến vài chục cửa hàng cửa hiệu cũng như mọi ngày buổi sáng hầu như không có hoạt động mua bán gì vào giữa trưa khung cảnh mới bắt đầu hơi nhộn nhịp tư giao lần lượt vào từng cư xá khách sạn và cả các hiệu tạp hóa chìa ra bức ảnh ông cố trân mà cô in ra từ trên mạng hy vọng họ nhớ ra những đồng tĩnh kỳ lạ gì đó vào nửa đêm hôm kia chăng người ở đơn vị du lịch nói hôm qua công an cũng đến hỏi họ cũng chỉ trả lời như lúc này khi nói với cô rằng không biết gì hết sau khi đã đi khắp thị trấn tư giao mệt nhoài đành vào khách sạn nghỉ ngơi định sớm ngày mai sẽ đi đến thôn quái gì khi cô đang làm thủ tục đăng ký thì một thanh niên nom ngái ngủ từ trong bước ra chị nhân viên đứng sau quầy tiếp tân cười đon đả <cười> À, đã ngủ đẩy chưa Lại sắp đi nữa à Tư giao chợt nghỉ ngợi Khi anh ta trở vào Cô bèn hỏi chị và thờ ngủ ngày cày đêm mà. à Mấy chú này thì hay tạm trú ở khách sạn lắm Thường vận chuyển hàng địa phương Đến khu du lịch đó mà Nhưng dịp này thì vắng khách du lịch quá Nên họ chỉ mãi cờ bạc suốt đêm mà thôi Tôi thì tôi không để cho họ làm ồn đâu Ảnh hưởng đến khách ở đây lắm Nên bắt họ đi ra cái liều ngoài kia mà họ hét Ban ngày thì thì họ lại ngủ mà Tư dao vội chạy theo hỏi nghe Dạ anh ơi à, Anh cho tôi hỏi mấy câu có được không à Các anh khi chơi bài đêm qua Có thấy động tỉnh gì Hoặc là có nghe thấy ai đánh nhau gì đó không à Đánh nhau à Bọn tôi đánh bạc thì Ngày nào là chẳng đánh nhau chứ Anh ta nhìn Tư dao Từ đầu đến chân Trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ À, nhưng mà riêng tôi thì thì tôi rất nghiêm chỉnh và rất là ôn hòa. Từ giao chìa bức ảnh ông cố Trần ra, nghiêm nghị hỏi: "Ờ và đêm qua ông này đã gọi điện cho tôi, nói là gặp nguy hiểm, sau đó thì không thấy tin gì nữa cả. Nếu mà anh ong co chan ra nghiem thể giúp tôi tức là tức là anh đã cứu một mạng người rồi đó." Anh ta thở dài: "À, có lẽ là tôi sẽ làm cho cô phát hoảng mất thôi." Tôi thì tôi vốn rất sợ Nói chuyện nghiêm túc lắm Nhưng mà để tôi nghĩ đã Nếu mà cô không sợ Thì thì tôi Sẽ dẫn cô đến gặp một thằng bé Chừng khoảng 14 tuổi Một cô cha mẹ Sống lang thang ở cái vùng này đây Cũng thường đến đánh bài Ở chỗ bọn tôi Tờ mờ sáng nay thì bon toi to mo sang nay thi noi rung như là cây sấy vậy Mò đến cái láng của bọn tôi Rồi nằm vật xa ngủ Người thì vẫn rung rảy và toàn là ngủ mê Nói vớ vẩn và hú hét tùm lum cắt Bọn tôi liền hỏi tại sao Nhưng mà nó cứ cầm miệng lại à, Này em à, em đã thấy những gì vậy Em có thể nói cho chị biết đi, có được không? Tư Giao hỏi thằng bé gầy ngằn như que củi Nó có vẻ như không tin Tư Giao, Cứ lắc đầu quầy quầy. Ờ, có phải người ấy giống ông này không vậy em? Tư Giao chìa bức ảnh ra, Thằng bé trượt giật mình, gật đầu. Ờ, không chắc lắm đâu, Nhưng mà cũng hơi giống giống đó. Tư Giao định hỏi tiếp, Thì nó nói, Nhưng mà, chị phải cho em tiền à? Tư Giao đưa ra tờ 100 đồng, Rồi bảo, Ờ, chỉ cần cứu người này, Em hãy giúp cho chị với Thằng bé cầm tờ tiền dơ lên soi Thấy đúng là tiền thật Liền lấp bấp nói bằng tiếng phổ thông Em bám theo một ông kia Định cướp của ông ta cái túi Khi ông ta đang gọi di động mà Cũng may mà em chưa có sắp tới Vì bỗng có một tớp người không nói không rằng gì cả Bủa vây rồi quật ông ta ngã lăn ra Rồi trói lại Chúng thì không đánh đập gì cả Chỉ trói bỏ đáy rồi lùi lại thôi à thằng bé lại run bắn người chắc câu chuyện sau đó là rất kinh khủng người thanh niên vẫn tư giao đến lên tiếng mày nên kể ra đi như thế thì có lẽ còn sẽ dễ chịu hơn đó sau một lúc lâu thằng bé mới tiếp ờ, bởi vì trời tối nên em không nhìn rõ đâu chỉ thấy ông ta lăn lộn trên mặt đất à hình như là trên người có một cái thứ gì đó nhưng mà đáng sợ nhất là tiếng kêu của ông ta ông ấy bị nhét dẻ vào mồm nhưng chắc là vì người bị đau khiếp quá nên mới rú lên tiếng rú rất là đau đớn phát ra từ cổ họng đó vì ban đêm yên tĩnh lắm nên em mới nghe thấy rất là rõ nó là tiếng rú cực kỳ đau đớn khốn khổ lắm muốn chết không xong mà muốn sống cũng chẳng được đâu em nghe thấy thì cũng suýt chết ngất à em đâu có dám động đậy vì sợ bọn kia nghe thấy đành ngồi co rúm sau thân cây à hai tay bịt tai lại rồi đó mà vẫn nghe thấy tiếng rú ấy thằng bé ngừng lại thở hổn hển ờ như vậy rồi sao nữa ông ấy có còn sống không và hiện đang ở đâu chứ ừ, ông ta cứ lăn lộn rất là lâu rồi bất động mà em cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết rồi bọn người kia vắt đến một tấm ván rồi đặt ông ấy lên đó phủ mảnh vải lên rồi khiêng đi bọn chúng đi rất lâu rồi em mới dám lò dò ra bước đến chỗ lúc nãy người ấy lăn lộn để xem sao Em ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc à. Hình như là mặt đất có rất nhiều máu chảy. Nhưng mà sáng nay, em lại đến chỗ đó xem thì không hề thấy gì cả. Hình như là chỗ đó đã bị xới lên, rồi xúc đi rất là nhiều đất. Không để lại dấu vết, để công an hết các điều tra, tư giao thầm nghĩ. Mình đã đến muộn, lại thêm một người bỏ mạng vì mình. Ờ, em có nhìn rõ bọn ấy trông như thế nào không? Ờ... Trong điều rất bình thường mà, trời tối nên nhìn cũng không rõ lắm, nhưng mà họ đều mặc áo mưa lồng thùng các đầu đội ngủ mưa nhọn nhọn nữa. Từ Giao mới đi được nửa đường Trời lại sắp tối Và cô bắt đầu nghi ngờ Sự lựa chọn của mình Cách đây hơn một tháng Cô đã thề không bao giờ Đặt chân lên đây nữa Thế mà giờ đây cô lại đang dấn bước Về phía bóng tối Đang trải xa vô tận Đã đặt phòng ở khách sạn Tại sao mình lại vội vã Đi ngay trong tối nay chứ Có lẽ vì vẫn còn một tia hy vọng Ông cố trần chưa chết Mình sẽ đến kịp thời để cứu ông Nhưng cứu thế nào đây chứ Chỉ bằng sức trói gà không chặt của mình Liệu có thể đối phó được với sự hung hẳn Mà những kẻ quái gì kia đã thể hiện sai không chứ Nếu bọn người ấy không phải là dân thôn quái gì Thì mình sẽ đi đâu để tìm đây chứ từ dao cố gắng không để ý đến những bộ hài cốt và những tấm bia ở bên đường cô chiếu đèn pin dấn bước có lẽ tương lai của cô sẽ giống như con đường giữa rừng cây này chẳng rõ bao giờ mới thấy ánh sáng khác với lần trước đi đến thôn quái dị lần này cô có cảm giác cô độc chưa từng thấy không chỉ vì năm tráng sĩ núi lan nha nay còn sót lại một mình tư giao người bạn thân cuối cùng thường uyển vừa chết thê thảm trong ngôi nhà cô đang ở mà còn vì lâm nhuận sau khi điều trị trở về gần như đã biến thành một người khác có lẽ từ sau trong tiềm thức cô đã thật sự vượt ra ngoài sự sống chết hay nói đúng hơn là không còn thiết sống nữa đôi chân bắt đầu xả rời ý nghĩ này của cô còn đáng sợ hơn cả những bộ xương khô nằm hai bên đường khi con người ta đã cạn hết khát vọng sống thì đất trời biến thành lao tù chống đỡ vật lộn là vì cái gì nữa chứ vì bản thân chăng những ai đã vào hang quan tài như hẹn nhau đều đã xa đi tại sao cô vẫn may mắn còn sống chứ là vì người khác chăng cha mẹ đã qua đời các bạn thân đã ra đi người yêu thì đang suy sụp tư dao dừng lại khóc nấc lên rất lâu cô mới hơi bình tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng Cô chỉ rõ một điều Đến thôn quái gì rồi Dù ông cố chân Có còn sống hay không Thì coi như cô cũng dứt khoát được Một mối băn khoăn Rồi cô sẽ không cần Phải nhọc lòng tóc bật Hào tâm tổn trí Để lo thân nữa Cô sẽ bình thản đón nhận cái chết Như thế sẽ là tốt nhất Cho mọi người Khi cô đến thôn quái gì Thì đêm đã rất khuya Trong màn đêm đen dày đặc Tư dao không còn thấy e sợ gì nữa Hẳn là ông cố trân Lành ít giữ nhiều Còn cô chẳng còn ngại ngần gì nữa Cùng lắm là bọn chúng sẽ hại ta Như hại ông ấy Bắt cô sống chẳng được Chết cũng không xong Cảm nhận của cô lúc này là như vậy Cô gần như không suy nghĩ gì nữa Đưa tay đập mạnh vào cánh cổng của ngôi nhà ở đầu thôn Cô nhớ rõ cô bé ở ngôi nhà này là bạn thân của Trần Kỳ Lân Còn mẹ cô ta đã từng xuất hằng học với mình Thật kỳ lạ cô đập cửa ầm ầm Mà bên trong không hề có ai lên tiếng Hay là cả nhà đã đi vắng chứ Dịp này sắp Tết Họ đi thăm họ hàng bạn bè chăng Cô lại đi đến gõ cửa Một ngôi nhà cách đó không xa Cánh cửa nhà này treo hai cái vòng đồng Cô mạnh tay đập chúng vào miếng đồng gắn ở cửa Trong đêm thanh vắng Kim loại va đập phát ra những tiếng in tai Nhưng cũng không có chút hồi âm Cô gõ cửa năm nhà, đều không thấy đồng tình gì, kể cả một tiếng chó sủa, cũng không. Nỗi sợ hãi lại đến với tư dao, sao lại thế này chứ? Cô đẩy mạnh, cánh cổng mở ra ngay, thì sao? Là cổng không khóa, chắc đây là miền đất Thái Bình, đêm ngủ không phải gài cửa, còn sót lại cũng nên chăng? miền đất thái bình đêm ngủ cũng không phải gài cửa nguyên văn viết dí dỏm trích một câu cổ văn đêm ngủ không cần gài cửa thấy của rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt tả cảnh thái bình sung túc con người rất có nhân cách nhưng liệu còn có nguyên nhân gì khác không ờ dạ có ai ở nhà không ạ tư giao bước vào sân gọi to Đêm lặng ngắt, chỉ có tiếng của cô vang lên. Sao tiếng của cô mà cũng đáng sợ thế này, nhất là khi không hề có ai đáp lại. Cô li đèn pin soi khắp quanh sân. Đây là một ngôi nhà rất bình thường ở thôn quê, đi hết sân, cô lại gõ vào cửa nhà, vẫn không có một tiếng trả lời. Cửa cũng vậy, đẩy là mở ngay cô thoáng do dự nhưng rồi vẫn bước vào vào rồi cô lại thấy hối hận trong nhà nồng nặc mùi thum thẫm không hiểu sao tim cô bắt đầu đập thình thịch tay cầm đèn pin cũng rung run ngay sau cửa là gian bếp một nồi cháo còn mở hé vung trên bàn ăn gần đó là các thức ăn còn thừa có lẽ mùi om om thổi bốc ra từ đây Họ ra khỏi nhà mà cũng không thu dọn bát đĩa sao Trên một cái bàn khác có một tờ giấy Vẽ một con chó nét bút non nớt Còn đang vẽ dở dàng Cây bút chì đặt trên tờ giấy Hình như đứa trẻ này cũng vội vã đi khỏi nhà Có vẻ như cả gia đình này Vì một việc gấp nào đó đã hấp tấp ra đi Càng bước vào sau Mùi khó chịu càng thêm nồng nặc cuối cùng trong một gian có vẻ như phòng ngủ từ giào thấy một xác chết đèn pin rơi ngay xuống đất cô kinh hãi thét lên không vì tiếng thét ấy mà cô hết sợ huống chi cô biết chắc sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng mình kêu cả cái thôn này đã chết nhưng có lẽ không phải xác chết cô soi kỹ không thấy máu me không thương tích có lẽ người ấy đang ngủ say đang nằm trên nền đất lạnh cô lấy hết can đảm nhặt chiếc đèn pin lên đó là xác của một thiếu niên mắt vẫn mở trần trừng nhưng mặt đã bắt đầu sửa nát những con giòi đang ngọ nguậy trên đó anh ta chính là trần kỳ lân chàng trai phản nghịch lần trước đã thiếu từ dao anh ta đã chết như thế nào chứ đâu thương đến chết nữa sao người nhà anh ta đâu chứ dù các người cho rằng đây là đứa con lạc loài nhưng khi anh ta từ giã cõi đời thì các người cũng không thể phủi tay bỏ mặt như thế này được chứ cũng sót có thể vì anh ta chết nên các người đã vội vã bỏ đi chăng các người sẽ đi đâu chứ tư giao nghĩ ngay đến những cái xác không chôn cất phơi ở hai bên đường hệt như thế cô rùng mình chạy vội sang ngoài sân rồi quay lại ngôi nhà cô bạn gái của trần kỳ lân ở đầu thôn cổng cũng không khóa cô đẩy cánh cửa rồi chạy thẳng vào trong nhà chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô luôn hy vọng giả thiết của mình là sai không đúng logic nhưng rồi cô vẫn nhìn thấy xác cô gái đó tuổi hoa mơn mởn đã ra đi nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ tư giao lại vào mấy nhà khác nhà nào cũng vườn không nhà trống với những dấu hiệu ra đi rất vội vã không phải nhà nào cũng có xác chết cả nhưng cô đã nhìn thấy cả thảy Năm xác chết Mỗi lần nhìn thấy một sinh mạng héo tàn Lòng cô càng thêm chịu nặng Cô đã sai lầm quá lớn Đến lúc này vẫn chưa thấy bóng ông cố trần Chuyến đi của cô thật vô ích Cái mà cô nhận được chỉ là nỗi ân hận Tại sao cô không lại sớm tỉnh ngộ chứ Đây là một cái thôn chết thật sự Chỉ toàn người chết Kể cả bản thân cô Giá mà cô cũng nằm trên cái nền đất giá lành kia Thì mọi nỗi yêu phiền sẽ hết Những người mến yêu cô Những kẻ đang tìm mọi cách để hại cô Đều không phải vướng bận gì nữa Kẻ định giết cô đâu rồi Ở đây không có vệ sĩ Không có ngã nào thần kỳ Để chạy trốn được cả Cô quyết sẽ không chạy trốn từ vào đến gần xác trần kỳ lân cầm chiếc chăn trên giường đắp lên cho anh ta nhớ đến nét cười ngồ ngộ của anh ta cô lại khóc rấm rứt cô đứng khóc rất lâu rồi nảy ra ý nghĩ muốn tìm người để thổ lộ có lẽ cô nên tìm gặp du thư lượng ít hôm trước vì trăm mối ngổn ngang nên cô đã lỡ hẹn một lần bỗng có một tiếng động rất khẽ bên ngoài cửa sổ tim cô như ngừng đập thôn quái gì đang im lặng đến phát sợ như một cõi chết nhưng cô vẫn chỉ mong thà chỉ có mình mình đang ở đây cô bước đến bên cửa sổ ngoài kia vẫn chỉ là tĩnh mạch có lẽ mình nên rời khỏi đây cô đang bước ra ngoài thì trước mặt bỗng lóe sáng ánh lửa trong khoảnh khắc một đám lửa dữ dội bao trùm lên ngôi nhà nhỏ khói ngạt thở có lẫn mùi xăng có kẻ đã chủ tâm giúp cô thực hiện nguyện vọng chấm dứt cuộc đời tất cả rất giống như một bản sao cơn ác mộng mà cô vẫn gặp phải trơ trọi trong một căn nhà nhỏ đám lửa thiêu đốt có lẽ đây chính là số phận Dành cho cô Nhưng cô biết Mình vẫn chưa chống trả lần cuối cùng Nếu chạy ra cửa trước Thì phải vượt qua biển lửa Không thể được Vã lại Sau biển lửa ấy Chắc chắn Có mối hiểm nguy rình rập Cô lập tức chạy vào căn phòng Có cái xác của Trần Kỳ Lâm Định nhảy qua cửa sổ Nhưng ngoài đó Cũng là lửa cháy Và cả bóng người nữa Cô kêu lên Nhìn thấy bóng người đó Lao qua đám lửa Bám lên cửa sổ Nhảy xuống Ngã ngoài xuống đất Cô định dơ đèn pin đập hắn Thì bỗng nghe thấy Tiếng gọi quen thuộc Và thân thiết Giao giao Anh đây Không thể là sự thật Nhưng đúng là Lâm Nhuận Người mà cô ngỡ là Đã đầu hàng trước số phần Cô cảm nhận sâu sắc Đối với cô, anh quan trọng biết nhường nào <cười> Sao, sao anh lại đến đây Sao anh lại đến đây Thôi, thôi, để, để, để, để, để lát nữa hãy nói Chúng ta hãy chạy xa đã Anh kêu lên, nhõm dày dìu tư dao À, chân anh vẫn bất ổn lắm Đành nhờ em vậy Nhà này có nước không, hả giờ để em vào bếp xem sao đã Tư dao lớn tiếng mong, mau nhúng ướt áo ngoài của em đi, rồi mở vòi, mở hết cỡ ra, chúng ta sẽ vượt tường phía sau, góc tường ấy có một rãnh thoát nước, như vậy sẽ đỡ hơn. Từ gia vội chạy vào góc bếp, mở vòi nước to hết cỡ, nghiêng người vào cho ướt, tìm thể hứng lùng chầu nước vào người lâm nhuận hai người trèo qua cửa sổ chạy qua đám lửa rồi trèo qua những bức tường sân sâu lúc này tóc và ống tay áo ống quần của họ đã bén lửa vượt qua bức tường đất họ lăn xuống sảnh nước coi như đã dập được lửa bám trên mình lâm nhuận luôn miệng nhắc từ dao phải đi ngay hai người dìu nhau loạn choạng tiến ra phía đầu thôn Lúc này tư giao mới nhìn lại Tất cả mọi căn nhà trong thôn Đều đang chìm trong biển lửa Cô bám chặt lâm nhuận Nước mắt tuôn trào Dường như muốn dập tắt Tất cả cái biển lửa này Dù sao cũng đã được an toàn Cô đã có thêm sức mạnh Không thấy sợ sệt gì nữa Cô lại có thể chờ đợi Những điều tốt đẹp Đó chính là tình yêu Em biết, em biết là anh sẽ không để cho em phải một mình chịu khổ đâu, có phải thế không anh? Sao, vẫn cố nói cứng cỏi nhỉ? Anh biết, em đã rất thất vọng về anh, có phải không? Đã thầm mắng nhất anh, không ít đâu, có phải chưa? Em đâu có thể nghiệt ngã như thế chứ, anh bị đau, còn chưa khỏi hẳn thì đã về ngay văn kính. Em, em thật sự là hết sức cảm động lắm anh à Thôi được rồi Hãy hứa với anh Đừng nên đơn đọc lặng lội như thế nữa Anh vô cùng lo lắng băn khoăn cho em lắm Giao giao à Dạ vâng Em xin nghe anh Bài học lần này Chỉ là sợ hãi mà thôi Sát chết Chỉ là sát chết Không có cái gì khác cả <cười> الصلاة خير من